Muốn cô níu giữ cũng không thể Nửa tháng sau Vô sanh phòng đã trở nên nóng nhiệt hơn xa dĩ vãng Nơi từng chỉ có mỗi ba sư đồ Hôm nay đã có người đến Người đến, người đi, nối liền không dứt Cầu ca Đây là tài liệu của đệ Kính nhờ cầu ca chuyển tới lâm sử thúc Một cá đệ tử ngoại môn nịnh nọt Nói với chương nhị cầu Đem phần tài liệu thu thập ở trong một tháng đưa tới Hiện tại trương nhị cầu mỗi ngày đều rất tiêu sái Được rất tôn kính ở ngoại môn người ta gọi hắn là cầu ca đối với ngoại hiệu này trương nhị cầu chẳng những không thể cảm thấy có gì không ổn ngược lại cho rằng rất là thích hợp với mình từ sau khi hắn phối hợp với biểu diễn cùng với tông chủ vô danh phong đã triệt đề vang danh trong ngoại môn sư đệ yên tâm sư huỳnh sẽ sớm giao tài liệu để cho tông chủ trương nhị cầu đặt một bộ bàn ghế ở ngay tại lối vào trên đỉnh núi mỗi ngày ở đó đợi các đệ tử ngoại môn tới cảm tạ cầu ca đệ tử ngoại môn kia sắc mặt vui vẻ chân thành cảm tạ Không cần cảm tạ Đệ cầm tờ phiếu này đi Mai tới nhận đan để đưa lại Hiện giờ đệ tử tới nhờ tông chủ luyện đan càng ngày càng nhiều Nếu không làm một chút phiếu thông tin Thì không dễ quản lý Sư đệ Có bao nhiêu tài liệu rồi Trương Nghị Cầu hỏi Sư Huynh Tổng cộng có 30 phần Phòng bất giác nhìn thoáng vào túi chức vật nói Ừ đưa cho ta Ta trao lại cho tông chủ Mỗi lần thu nhận tài liệu với số lượng nhất định Trương Nghị Cầu sẽ đứng lên đi giao cho tông chủ Trong nửa tháng này ít nhất đã có mấy trăm đệ tử tức cầu đan Thậm chí không ít đệ tử đạp dịch cũng tới Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác nhờ đó Thế quả không ít đan được đan dược từ sơ cấp tới cao cấp tri thức lý luận về đan dược cũng được tiến bộ rất lớn Sư đệ Đêm nay diệp Xu Hình mời ta đi uống vài chén Đệ có đi cùng không? Trương Nhị Cầu Vừa thủ lúc sắp xếp chuẩn bị đưa tài liệu tới Vừa lên tiếng hỏi Phong Bất Giác do dự chốc lát Sau đó lắc đầu Đệ không đi đâu Cứ thấy mặt hắn là khó chịu rồi Trong khoảng thời gian này Quan hệ giữa Trương Nhị Cầu và Diệp Thiếu Thiên càng ngày càng hài hòa Thế nhưng Phong Bất Giác và Diệp Thiếu Thiên Vẫn cứ gặp mặt là như có thủ Điều này làm cho Trương Nhị Cầu rất là bất đắc dĩ Đan Đỉnh Phong Lý Tuận gần đây dần dần cảm giác được có gì đó không đúng Ở 15 ngày trước Đệ tử ngoại môn tới nơi này cầu hắn luyện Đan Còn không ít Thế nhưng từ đó tới nay Mỗi ngày lại giảm đi một chút Đến giờ chỉ còn lèo tèo hai ba người. Điều này làm cho Lý Thuận cảm giác rất là kinh khủng. Trước kia mỗi lần hắn đi trên đường. Ai nấy nhìn thấy hắn mà không phải là cung kính lấy lòng. Thế nhưng hôm nay hắn lại phát hiện. Vẫn những đệ tử đó. Giờ hóa rừng rưng lạnh nhạt. Sư huynh không tốt rồi. Giờ phút này đồng tử thổi lo. Hớt hớt hải chạy từ đằng xa tới. Làm gì mà ẩm ý lên thế. Không còn thể thống gì hết. Lý Thuận nhấn mày không vui nói. Sư huynh. Hôm nay đệ ra ngoài phát hiện đám đệ từ ngoại môn đều lên vô danh phong giờ luyện đan, không đến đan đỉnh phong của chúng ta nữa. Đồng tử thổi lò kích động nói, cái gì? Lý Thuận rất ít khi xuống núi, luôn cố thủ ở đan đỉnh phong, nên cũng không rõ ràng lắm tình huống ở ngoại môn. Hiện giờ nghe đồng tử của mình báo như vậy, hắn nhất thời kinh hãi biến sắc. Sau đó hắn nghĩ tới tình huống gần đây ở đan đỉnh phong, đôi mắt bình thản đột nhiên biến thành âm trầm. Hắn không nói câu nào, đứng dậy cất bước sư huynh, sư huynh. đồng tử thổi lò thế mặt quán trở nên đáng sợ, thì cũng sợ hãi nhưng vẫn chạy theo. trên vô danh phòng, lâm phạm ngồi trong phòng đợi trương nhị cầu đưa tài liệu đến để luyện đan. quan nửa tháng cần cù, kỹ năng luyện đan của hắn đã sắp đạt tới tầng thứ 20 Tùy tuy đan dược của đệ tử ngoại môn luôn cần luyện hầu hết chỉ là loại thông thường, tăng điểm kinh nghiệm cho tu vi không bao nhiêu, nhưng góp ít thành nhiều. đỉnh đít này lâm phạm đã nuốt vào không dưới mấy ngàn viên đan dược rồi ở lối vào trên đỉnh núi, chân nhị cầu và phong bất giác vẫn ngồi nhận tài liệu. hai người đã hồi bội phục sát đất, thuật luyện đan của Tông chủ nửa tháng luyện ra mấy ngàn viên đủ loại, để căn bản không phải là chuyện người thường có thể làm được. mà lúc này trong ngoại môn đã xảy ra một việc. đám người của đan đình phòng nginh ngang đi giữa ngoại môn hướng về phía vô danh phòng. lý thuận ghi hận việc vô danh phòng đoạt mối làm ăn của mình. đoạn thời gian này không chỉ hắn không có đệ từ ngoại môn nào tới cầu luyện đan mà cả những sư huynh đệ quán cũng không được cung cấp tài liệu để ra tay. Các vị sư đệ, lần này chúng ta nhất định phải khiến vô danh phong kia nhớ thật kỹ, nơi luyện đan trong thánh tông chỉ có thể là đan đỉnh phòng. Lý Thuận tức giận nói: đúng, Lý Sư huynh nói rất đúng, vô danh phong để căn bản là này chúng ta ra ngoài đường cùng. Hừ, hôm nay nếu người trên vô danh phong không biết điều, thì cũng nên cho bọn chúng biết sự lợi hại của đan đỉnh phòng chúng ta các đệ tử ngoại môn nhìn thấy đám người đang đình phong này hùng hổ cũng kinh ngạc không thôi bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra thế nhưng nhìn hướng những người này đang tới thì lờ mờ có thể đoán được bọn hắn là muốn tới vô danh phòng tìm lâm sư thúc sao đường này chỉ có tới vô danh phong nhất định là do chúng ta chỉ chỗ tới lâm sư thúc để đan không đi đan đỉnh phong nên khiến cho bọn hắn không kiếm được chắc gì giờ muốn gây phiền phức cho lâm sư thúc đấy đổi theo nếu đám người đan đỉnh phong cản trở với lâm sư thúc chúng ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mặt đúng vậy nhưng mọi người không nên kích động để tránh gây một hiểu lầm yên tâm đi chúng ta đều hiểu lầm sư thúc đối với chúng ta tình thầm ý trọng luôn lo lắng cho đám sư đệ chúng ta hiện giờ có người lên chốt của sư thúc quấy rối chúng ta tự nhiên là không thể ngồi yên được giờ khắc này người đan đỉnh phòng đi trước các đệ từ ngoại môn theo ở đằng sau sư huynh bên dưới ồn ào quá hình như là có rất nhiều người tới thì phải phòng bất giá của tù vi cao hơn nhiều so với trương nhị cầu nhận ra tình huống dưới chân núi chức vậy à trương nhị cầu nghi ngờ sau đó đứng dậy nhìn xuống phát hiện một đám đông lốn nhố đang tiến lên sư đệ chuẩn bị làm việc tiếp đi lần này đông đấy thật thuật luyện đan của tôn chủ đúng là có lực hấp dẫn thật lớn trương nhị cầu cười nói người đến cầu đan càng nhiều thì càng khiến trương nhị cầu vui sướng bởi vì như thế hắn sẽ càng thêm nổi tiếng các sư đệ ngoại môn hiện giờ đều gọi hắn một tiếng là cầu cả nếu danh khí tiếp tục tăng Hắn còn không phải được tôn thành cẩu gia sao Sư huynh Đám đệ tử ngoại môn cũng đi theo tiền kia Một gã đệ tử đang đỉnh phòng Thấy phía sau một đám đệ tử ngoại môn đi theo Thì lên tiếng báo cáo <cười> Theo tới cũng tốt Đợi lát nữa nhất định phải để cho bọn họ nhìn xem Đâu mới là nơi Nên luyện đàn trong thánh tông. Lý Thuận hư lạnh nói Lý Thuận đã không thể nhịn chuyện này Nếu cứ tiếp tục bị tranh hết đơn hàng như vậy Tương lai bọn hắn chỉ có thể húp nước lã mà sống thôi Giờ khác này hai người chương nhị cầu Thế cả một đại đội người đến thì tươi cờ nói Các vị sư đệ Không nên gấp Xếp hàng trước đã từng người đến một Xếp cái gì mà xếp Mau gọi tông chủ các người ra đây Lý Thuận tiến tới quát ầm lên Tùy vô danh phòng đã được tông chủ ban cho đối vương Để thành lập nhân tờ phân tông Nhưng Lý Thuận không thèm đề vào mắt Hắn tự cho rằng Người bên mình là đệ tử chính thống Chính tông của đan đỉnh phòng Mình lại càng là môn đại đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong địa vị trong Đan Đỉnh Phong không phải là thấp Hoàn toàn không cần để ý tới một tông phụ nhỏ như vậy Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đang tư cười Nghe thế sắc mặt tức thì biến đổi Bọn người này từ đâu xuất hiện Mà dám cản rỡ như thế Miệng mở miệng ra đã quát tháo đòi gặp tông chủ Quả thực là là quá làm cạn <cười> Các người nghe cho kỹ Vị này chính là đại đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong Lý Sư Huỳnh còn không nhanh gọi tông chủ các người ra đây. đồng tử bên cạnh lý thuận vinh mặt thất thảm ra lệnh. vừa nghe là đan Đình phong hai người trương nhị cầu lập tức hiểu mọi việc. nhìn bộ dáng đám người này hẳn là muốn tới gây rối tranh giành. tuy gần đây hai người không có đi qua đan đỉnh phong nhưng cũng hiểu tình huống đan đỉnh phong bây giờ khẳng định là vô cùng thảm. tông chủ đại nhân ra tay còn muốn có cơ hội sống sao? hỗn xược vô danh phong là nơi các người có thể làm càn sao? Đan đỉnh phong các người quanh năm bòn rút tài liệu luyện đan, mà các du hành đại ngoại muôn vất vả đã tích lũy. Tông chủ đại nhân của chúng ta không đành lòng nhìn các đệ tử khổ sở như vậy, mở cửa luyện đan tạo phúc. Thế mà các ngươi lại còn có mặt mũi lên vô danh phong làm loạn sao? Chư nhị cầu nghiêm mặt lạnh lùng nói, hắn căn bản không hề có khái niệm gì về việc lưu một đường cho người, ngày sau sẽ gặp lại. <cười> miệng lưỡi lợi hại lắm. Thế nhưng bằng hai người các ngươi muốn ngăn Đan đỉnh phong chúng ta sao? Nhanh gọi tông chủ các người ra đây Lý Thuận khinh thường nhìn hai người Vô danh phòng chỉ có ba người Lấy bản sự gì mà dám trọi cứng cùng với đan đỉnh phong Lâm Phạm sớm đã biết hết chuyện bên ngoài Cũng nghĩ sớm nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra Thế nhưng hắn không sợ Đan đỉnh phong thì thế nào chưa Chẳng lẽ cấm được người khác luyện đan? Lúc này Lâm Phạm từ trong nhà đi ra Trương Nhị Cầu và phong bất giác Thấy tông chủ xuất hiện lập tức tiến lên Tông chủ người của Đan Đỉnh Phong đến gây sự, ta biết rồi. Lâm Phạm gật đầu, đi tới trước mặt đám người Đan Đỉnh Phong. người là Lâm Phạm. Lý Thuận thằng mặt Lâm Phạm trong mắt lóe lên kinh thường. Lý Thuận thấy người cũng không có gì đặc biệt. tầm thường thế này mà cũng dám tranh luyện đàm với Đan Đỉnh Phong, quả thực là muốn chết. các người có chuyện gì? Lâm Phạm bình tĩnh hỏi. <cười> Lý Thuận nghe thế cười lạnh hai tiếng. Vô danh phong của ngươi, có tư cách gì mà luyện đan, có được tông môn cho phép không?" Lý Thuận lớn tiếng hỏi, sau đó quay mặt về các đệ tử ngoại môn ở phía sau hô to lên. "Các vị sư huynh đệ ngoại môn, mọi người ngàn vạn lần đừng có ham tiện nghi, nhất thời mà hại chính mình. Luyện đan là một môn học vấn thâm ảo, cần kế thừa tri thức của nhiều thế hệ cùng trong một mạch, không phải chỉ đơn giản là biết chút gia lông cộng vận khí, luyện được mấy viên đan dược kém chất lượng." Mọi người nếu ham tiện nghi thần nhất thời Dùng đan dược không đảm bảo Sau này xảy ra chuyện gì Thì sẽ hối không kịp đấy lý thuận nói rành rành Rõ ràng như sách Thế nhưng đám đệ tử ngoại môn nghe được thì cũng chỉ cười trừ Nếu trước kia đan đỉnh phong Không tham lam như vậy Có lẽ bọn họ còn sẽ tin tưởng Mà còn bây giờ bọn họ hoàn toàn coi vừa nghe một chuyện cười Lần này các người tới vô danh phong Còn không phải là do đã không có gì Béo bờ để ăn chặn nữa sao các người bòn rút tài liệu đan của các sư huynh đệ đổi bằng bồ hôi máu mới có lấy được quả thực chính là đại hại của tổng môn các người nhìn xem bao nhiêu đệ tử thiên tư chắc tuyệt Đã chỉ vì các người ăn bớt mất tài liệu Thu phí nặng khiến đan dược không đủ để đột phá lãng phí biết bao nhiêu năm tháng thanh xuân hiện giờ các người còn có mặt mũi đến vô danh phong một chất vấn sao quả thực ta không biết dùng từ nào để nói với các người đó lâm phàm căm giận nói Giờ phút này các đệ tử ngoại môn xì xào bàn tán không ngừng Mấy lời vừa rồi của Lâm Phạm đã trúng vật tâm lý Khiến cho bọn họ càng ngày càng tức giận Nếu không phải bị bòn rút quá nhiều Tại sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ <cười> Chỉ biết nói bậy Lý Thuận không ngờ đối phương lại nói rằng Nói rằng như thế Càng tức giận thêm Nhị cầu tiến khách Sau này không được cho phép đan đỉnh phong Cùng với chó tới đây Lâm Phạm vứt tay áo Xoay người không muốn nhiều lời thêm nữa Rõ tông trụ Cho như cầu nói sau đó đuổi người đi đi đi nhanh đi lý thuận nhìn tình huống trước mắt rất thời cười cười phá lên <cười> chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đuổi chúng ta sao hôm nay nếu không nói chuyện rõ ràng vô danh phong các ngươi đừng có hòng bình yên đúng vậy mau nói rõ vô danh phong các ngươi lũng đoạn đề từ ngoài môn nếu không nói cho giàn nhẹ chúng ta nhất định sẽ kiện lên tông chủ Giờ phút này lâm phàm dừng bước lại Đám đệ tử Đan Đình Phong cười lạnh một tiếng Làm cho Lâm phàm bị dọa Thế nhưng bị ánh mắt khinh thường của Lâm phàm quét qua Cả đám chợt cảm giác Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hai người Lâm phàm nhẹ giọng hỏi lại Sau đó hô to một tiếng Các sư đệ ở đâu Sơ thúc Một khắc này Các đệ tử ngoại môn vẫn đóng vai quần chúng Vây xem tức thì hô vàng Đám người Đan Đình Phong biến sắc Không dám tin màn trước mắt Đuổi bọn họ đi ra Lâm Phạm bình thả nói Sau đó trở về phòng Không muốn quan tâm thêm Cứ ôn tồn với người đàn Đình Phong, Bọn hắn đã cho mình đã sợ Nam nhân mà Đôi lúc cũng phải liền cứng rắn một chút Xin mời rời đi Trương Nhị Cầu khinh thường nói Hừ Các người dám làm gì chúng ta Lý Thuận vinh mặt Không hề sợ ai nhìn chàm chàm Trương Nhị Cầu Hắn là đệ tử của Thái Thượng trưởng Lão Đan Đình Phong. Đám người này dám làm gì chứ Và lúc đó một hòn đá không biết từ đâu Bay ra bay tới Lý Thuận Lý Thuận có tu vi không kém Sau gáy như là gắn mắt Đưa tay bắt lấy hòn đá Lập tức như băng xương bạo phát ra từng đồ ghi lạnh Ai ném ta Đi ra ai ném Đồng tử của Lý Thuận thấy có người dám ném đá Cáo mượn oai hùm nổi giận hết đớn Đứng ra cho ta Hôm nay lão tử sẽ hào hào giáo huấn nguyên cách làm người Lý Thuận không tìm được cơ kìm được cơn giận Quát Tàn ném Lúc này Một gã đệ tử ngoại môn bước ra Người muốn chết sao Bắt Lý Thuận lóe lên Thân thể kẽ động Muốn vọt tới sách đệ tử này lên Hào hào dấu hấn một ven Giết gà dọa khỉ Người muốn làm gì Nhưng tại một khắc này Tất cả đệ tử ngoại môn đột nhiên tiến lên Đồng thanh quát Tiếng quát này khi thế ngập trời Đình tài những óc, Giống như là nếu người đang đình phong giám động Bọn họ sẽ cùng lên hung hăng ra tay Lý thuận cả kinh Lui về sau một bước Sau đó lạnh nhạt lạnh mặt đại chỉ vào các đệ tử ngoại môn Các người muốn tạo phản phải không Đám người đang đỉnh phòng không thể ngờ Những đệ tử ngoại môn này lại đoàn kết như vậy Đây là tình huống chưa bao giờ có Chẳng lẽ hôm nay cả đám cùng phê thuốc sao Nhanh chóng cút đi Mẹ kiếp Lão từ hai lần đột phá không thành công đều là bị bọn quỷ hút máu các ngươi làm hại. giờ có lầm sự thúc thường tỉnh, chúng ta giúp chúng ta luyện đan, các ngươi lại vẫn dám quấy nhiễu. nếu không cút đi, chúng ta liều mạng với các ngươi. cút đi, cút. giờ khắc này các đệ tử ngoại môn cũng quát một câu, ai nấy cũng một cảm xúc, hai mắt đỏ bừng, giống như là đang nhớ lại từng chuyện cũ. bọn họ nhớ tới những tài liệu mà mình vất vả lắm mới kiếm được, chuẩn bị luyện chiếm một ít đan dược để đột phá, cuối cùng lại bị đan đình phong há miệng, nuốt vận lớn. Làm cho đan dược không đủ Đột phá thất bại Các người Lý Thuận Nhìn đám đệ tử ngoại môn Lừa giận bốc lên hờ ngực Trương Nhị Cầu thích tình huống trở nên như vậy Khẽ miệng nhấc lên Nhãi con Dám đến vô danh phong ra gió Qua thực là quá liều Lúc này ở đây Mắt của Trương Nhị Cầu đột nhiên sáng lên Hắn chợt nảy ra một ý Các người làm phản rồi Giờ phút này Lý Thuận càng nói càng kích động Hắn không ngờ vô danh phong này Lại phát sinh cái chuyện như vậy Đám đệ tử ngoại môn này đều ăn gam hù mật thấu Dám đối xử như thế với người của Đan đỉnh Phong Lý Thuận lại muốn mở miệng Thế nhưng khuôn mặt vẫn nộ đột nhiên biến đổi Bỗng một tiếng kêu thảm thiết như đặt sói hú Ở một khắc này truyền khắp vua danh phòng Trương Nhị Cầu lên ở phía sau lưng Đá một cước trúng bộ hạ của Lý Thuận Đây là lần đầu tiên Trương Nhị Cầu sử dụng tuyệt kỹ của tông chủ đại nhân Trong lòng vừa hồi hộp lại vừa trở mong Hắn chưa hiểu hết hàm nghĩa trong một chiêu này Nhưng hắn biết một chiêu này rất là đáng sợ Khả năng hủy thiên diệt địa Đoạn tuyệt nhân tĩnh Giờ khắc này Trời đất biến sắc Sắc mặt Lý Thuận lập tức biến thành trắng bệnh Chẳng đến dọa người Một cảm giác đau đớn không thể chịu được Lan khắp toàn thân Chưa hơi động bình một chút là đã muốn chết đi Giống như là vật ở bên dưới mất rồi Lý Thuận hết thầm Té lên mặt đất Thân thể run rẩy kịch liệt Trương Nhĩ Cầu ra phút này chỉ cảm giác đặc biệt thoải mái Loại cảm giác này Trương nhị Cầu không thể diễn tả bằng lời Chỉ có thể tự dùng chân chân thể nghiệm mới hiểu được Không chịu nổi một kích Trương những Cầu thần sắc xem thường Phất tay Nhìn về phương xa Giống như không có để lý thuận ở trong mắt Trương những Cầu rất vừa lòng với khí chất của mình hiện tại Cảm thấy nhất định xét cảm nhiễm mọi người ở đây Sư huynh Người của Đan Đình Phong vừa thấy lý thuận ngã trên đất Toàn thân run dày Thì lập tức hồ to vừa giờ bọn hắn còn đang bận chửi lại đệ tử ngoại môn không có chú ý tới lý sư huỳnh rốt cuộc đã gặp chuyện gì còn đệ tử ngoại môn thế lý thuật bị cầu ca đánh bại ở trong tích tắc thì lập tức mừng rỡ hoàn hồ lên cầu ca cầu ca giờ khắc này trương nhị cầu ngẩng đầu nhìn trời miệng khẽ nở nụ cười gương mặt tam giác tuy ảnh hưởng tức khí chất trình thể nhưng mà trong mắt các đệ tử ngoại môn lúc này cầu ca là vô địch phòng bất giác thấy một màn vừa rồi từ đầu tới cuối vẻ mặt không dám tin nhìn sư huỳnh Hắn không ngờ Xu Huynh lại mà dụng thật kỹ của Tông Chủ để đánh từ phía sau Lý Thuận Một cước quen thuộc này để Lý Thuận thét thảm co giật trên mặt đất Hiển nhiên đã có lực sát thương cực kỳ ghê gớm Người đã làm cái gì với Lý sư Huynh? Đệ tử Đan đỉnh phòng giống dẫn Trương Nhị Cầu mặt lạnh, lớn tiếng quát Lập tức cút khỏi vô danh Phong Nếu không kết cục quán chính là kết cục của các người Đám người Đan Đình phòng bị vẻ dữ tận của Trương Nhị Cầu hù sợ Sau đó nhìn thoáng các đệ tử ngoại môn Đang hừng hợp khí thế Cuối cùng nâng lý thuận lên mà rời đi <cười> Tôm tép nhãi nhép cũng dám đến vô danh phong cản rỡ Trương Nhị Cầu khinh thường nói Hôm nay là một ngày Trương Nhị Cầu được trăng bức cực kỳ sảng khoái Có một loại khoái cảm không nói nên lời Cũng không biết là bao giờ mới lại có cảm giác này Hy vọng là ngày sau còn có cơ hội Cầu ca vô địch Cầu ca vô địch Các đệ tử ngoại môn sùng bái nhìn Trương Nhị Cầu Mà Trương Nhị Cầu thì cười khẽ hey, Các vị sư đệ đều trở về đi Mai đừng quên tự lấy đan dược nha Hiện giờ ở trong lòng các đệ tử ngoại môn Vô danh phòng chính là thánh sơn của bọn họ Không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào muốn dẫm lên nó Bọn họ biết Đan Đình Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Nhưng lại có thể nào chứ Cùng lắm thì lại đến một lần đánh một lần Chẳng lẽ đệ tử ngoại môn chúng ta sợ bọn hắn sao Sau khi các đệ tử ngoại môn rời đi Trương Nhị Cầu mới cười hành hạch lên Sư đệ, tuyệt kỹ mà tông chủ đại nhân truyền thụ cho chúng ta Rất là mạnh mẽ Đúng vậy Phong bất giác nhìn sư huynh Sau đó nhìn nhìn xuống giữa hai chân của mình Trong lòng không khỏi run lên Công pháp này à, Có chút quá là Trong nhà Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu Lòng dạo của người thời này quá là hẹp hòi. Đan đỉnh Phong này chỉ biết cắm đầu luyện đan Không một kẻ nào có não Chẳng biết đường mà đi tìm nguyên nhân Mình mất sạch khách hàng Mà còn kéo nhau tới nơi này cản rỡ Nghĩ đi nghĩ lại Lâm Phạm cười phá lên Hắn hiện giờ quá thư, quá thư thái Không chỉ được đệ tử ngoại môn kính ngưỡng Còn có đan dược quần quận không ngất Đã hùng hằng kiếm được một chút Một bút Mà còn làm cho bọn họ vô cùng sùng bái mình Bản sự này Trừ mình ra thì còn ai có thể làm nổi chứ Có điều đan đỉnh phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy Trẻ thua Không ngừng già sẽ đưa tới Đại tử ngoại môn là nền móng của Tông môn. Đan Đình Phong bao nhiêu năm quản việc huyện đan, hiện giờ lại bị mình cướp đoạt nguồn cung cấp từ đại tử ngoại môn, chỉ sợ không thể nào nhịn xuống được. Chỉ mới nửa tháng thôi, Lâm Phạm đã có thể cảm giác được Đan Đình Phong có lượng cùa cài khủng bố cỡ nào. Đan Đình Phong đưa ra xác suất 10 phần tài liệu mới ra một phần đan dược. Lâm Phạm cho rằng đây hoàn toàn là ăn bớt của đại tử Nếu thực sự xác suất thành công thấp như vậy, bọn hắn cho rằng quả thực là quá phế. Nhưng những điều này. Đều chỉ là phán đoán của Lâm Phạm Tình huống cụ thể cũng chưa chắc Lâm Phạm đắc đầu cũng không nghĩ ra nhiều thêm xuất tài liệu ra bắt đầu luyện đan. Số tài liệu này chỉ là hàng không thông thường Xem ra muốn tài liệu cao cấp Thì chỉ có đám người như là kiếm vô địch mới lấy được Hôm sau Đan Đình Phong trải qua một ngày ẩm Mỹ Lý Thuận được các sư đệ nâng về Kêu gào thảm thiết Sắc mặt tái nhật Kéo dài tới tận sáng hôm nay Đám đệ tử Đan Đình Phong thấy sư huynh thảm như vậy Thì đều căm giận không thôi. Đám người vô danh phong thực đã quá đáng. Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Bọn khốn kiếp đó không chỉ cướp tài nguyên của chúng ta mà còn dám khiến cho Lý Sư Huynh thê thảm như vậy. Lý Sư Huynh, Huỳnh nói cho chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên tới chỗ của Thái thượng trưởng lão để tố cáo bọn chúng không? Giờ phút này Lý Thuận nằm trên giường, hai tròng mắt vô thần, đã như là mất đi hy vọng với cuộc sống. Đồng tử ngồi một bên khóc rớt nước Nội tâm rất thống khổ Lý Thuận bỗng mở miệng Giọng khả năng Vô Dành phong khinh người quá đắng Ta muốn báo việc này cho cổ trưởng lão Lý Thuận oán hận nói Đôi mắt như cháy lên lừa giận thù hận Thề là phải khiến vô danh phong Trả cái giá thật nhiều Đúng Báo cho cổ trường lão Nhờ ngài ra mặt Mọi người nghe tiếng gần đầu Cổ trường lão thuộc tầng cao phụ trách ngoại môn tông môn có quy định Chỉ cần là đệ tử của Thái Thượng Trường Lão Sau khi tu vi tiến vào cảnh giới nhập thần Sẽ có thể chọn trở về đệ tử nội môn Hoặc là lụa ở lại núi Thành một Trường Lão ngoại môn Cố Trường Lão chọn ở lại bên cạnh Thái Thượng Trường Lão Trở thành Lão Trường Lão Đan Đình Phong Phụ trách mọi công việc ở ngoại môn của Đan đỉnh Phong Đan đỉnh Phong Tổng đường luyện Đan ngoại môn Sư đại Lý Thuận Cầu kiến cổ Trường Lão Lý Thuận được các sư đệ đỡ lấy Đứng bên ngoài đại điện hồ lớn Lý Sư Huynh Trường lão đang luyện đan, Xin chờ một lát. Một gã đệ tử vội vàng bước tới ôm Quyền nói Không qua bao lâu Một giọng nói vang vọng Từ trong đại điện Vào đi Đám người Lý Thuận đập tức tiến vào Lần này bọn hắn nhất định Phải mời cổ trường lão ra mặt Đòi lại công đạo cho bọn hắn Vào trong đại điện Lý Thuận đập tức gạt cánh tay Đang nâng mình Sau đó khóc nức nở té trên mặt đất Trường lão Lần này ngài nhất định phải giúp chúng ta Lý Thuận bi thương gạo lên Mà đám sư đệ cũng kịp thời phản ứng Cố giận nước mắt ra kêu khóc Cô trưởng Lão tuổi trung tuần nhíu mày Xảy ra chuyện gì Đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống này Đệ vị của Đan Đình Phong của Tông Môn Là hơn các ngọn núi khác một đầu Bởi vì Đan Đình Phong cung cấp cho Cung cấp đan dược cho Tông Môn Nên các đệ tử Đan Đình Phong Đều rất được trọng vọng Hiện giờ đám người Lý Thuận lại khóc suốt mứt Khi hắn không hiểu ra sao Trường lão Vô danh phong kia khinh người quá đắng Lý Thuận khóc hồ Sau đó thêm mắm thêm muối kể lại chuyện bi thảm của nó mình Sắc mặt bình tĩnh của cổ trường lão dần biến hóa Nghe hết chuyện thì tức giận đến dựng cả dâu tóc Người nói đều là thực sao Cổ trường lão lạnh giọng hỏi Cảm thấy có chút khó tin Một vô danh phong đại giám Kéo hết đệ tử ngoại môn tới đó luyện đan Nếu chuyện này là thực Vậy đem Đan Đình Phong đặt ở chỗ nào Chuyện khác Hắn không thèm để ý Nhưng khi tới nghe thấy không một đệ tử ngoại môn nào Tới Đan Đình Phong luyện đan Sắc mặt hắn đã biến thành rất đáng sợ Nếu Đan Đình Phong không có đệ tử ngoại môn Tới nhờ luyện đàn Như vậy trường lão ngoại môn của Đan Đình Phong Còn chỗ nào mà đứng Còn không phải là trở thành không khí sao Sư đệ nói hoàn toàn là thực Cầu xin Xu Huynh làm trồi cho chúng ta Lý Thuận không lóc kỳ lệ Thế cổ trường lão đã nổi giận Ở trong lòng thầm vui dướng Khi vô danh phong sắp gặp họa Chỉ cần cổ trường lão ra mặt Chẳng lẽ còn có kết quả khác sao <cười> Vô danh phong thực sự đáng giận Tông chủ thương tình ban cho bọn chúng ngọn núi, Không ngờ Báo ơn chưa thấy Mà đã dám phá hứa trật tự vạn năm của thánh tông Quả thực là không thể thả thứ. Cổ trường lão tức giận mắng Quyết định phải giải quyết việc này Trường lão Có cần phải báo cho sư phụ để lão nhân giả biết không Lý Thuận hỏi. Không cần Sư phụ đang bế quan Chuyện này chỉ cần ta ra mặt là được Cổ trường lão nói Chuyện này dù đến tay của tông chủ Thì vẫn là đan đỉnh phong chiêm lý Vô danh phong tự lập sơn phong Đây là tông chủ quyết định Bọn hắn không dám nói thêm cái gì Nhưng hiện giờ người ta ngồi lên đầu của đan đỉnh phong Sao có thể nhịn được Sáng mai theo ta đi vô danh phong Bàn tọa thì không muốn nhìn hắn có bản sự gì Cổ trường lão lạnh mặt nói Đám người lý thuận Giờ phút này lộ về mặt tươi cười Trường lão Ngài ra mặt nhất định sẽ hù cho tiểu tử đó đè ra quần Đám người lý thuận rời khỏi đại điện Về mặt mỗi người đều là vui sướng Khi người gặp họa. Ngày mai cổ trường lão đến Nhất định phải báo thù ngày hôm qua Kẻ này muốn phá vỡ quy tắc vạn năm của Đan Đình Phong Sao có thể để cho được như ý được Lý Thuận giờ phút này coi như là phun được một ngụm lừa giận trong lòng Ngày mai đợi cổ trường lão đến dần Dẫn đoàn tới Sẽ cho bọn chúng biết đan đỉnh phong lợi hại như thế nào Xem bọn chúng còn có dám cần rỡ thế nữa không Nhất là kẻ đã đá mình Nhất định phải hào hào giáo huấn ngược lại Đám dám đối đãi với mình như vậy Quả thực là ăn gan hùm mật gấu rồi Sư Huynh Để đại dỡ Huynh về Ngày mai có trò để nhìn rồi Đồng từ thổi lò nói Được đi Ngay tàn rồi đến đêm đen, cứ vậy xoay vòng. Lâm Phàm vẫn chăm chỉ tu luyện, hắn phát điện mình có vẻ có thiên tài thiên phú với luyện đan, mà luyện khí thì cũng không kém bất kỳ ai. Giờ phút này, Lâm Phàm dùng tay trái cầm viên đan đại phàm ca, tay phải thì nắm một gốc thảo dược. Dung hợp. Hai thứ này vừa tiến vào, lò luyện đan dung chuyển ùng ùng, tỏa ra sương khói mịt mù. Đinh, luyện đan thất bại. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đã lần thử nghiệm thứ 37 nhưng vẫn chưa có được thành công. Lâm Phàm rất coi trọng đại phàm ca, bởi vì hắn cho rằng viên đan này có tiềm năng vô hạn. Không tăng tu vi, không thương tội bản thân, nhưng có thể mang đến niềm vui sướng vô cùng. Nếu nghiên cứu thật kỹ, nhất định có thể luyện chế ra một loại đan dược kỳ dị. Đúng vào lúc này, Trương Nhị Cầu vội vàng chạy vào, mặt lo lắng. "Tông chủ, đệ tử vừa mới nghe được, ngày mai cổ trường lão của Đan đình Phong sẽ dẫn người tới chỗ của chúng ta." Đòi ba mắt một lời Đòi ba mặt một lời Về chuyện luyện đàn Lúc biết tin này Trương Nhị Cầu sợ tích choáng váng Hắn không ngờ chuyện đã trở thành nghiêm trọng như vậy Nếu chỉ là đám lý thuận thì cũng thôi Trong mắt của Trương Nhị Cầu Đám người đó chẳng qua chỉ là mấy đệ tử Hơi có chút địa vị của đàn đỉnh phong Thế nhưng có trưởng lão xuất hiện Thì không đơn giản nữa rồi Được Lâm Phạm gật đầu Mặt không đổi sắc trương nhị cầu thấy tông chủ chưa âm như thế thì càng nóng vội tông chủ chúng ta không chuẩn bị gì trước sao lâm phàm nhìn trương nhị cầu một cái khoe miệng nở nụ cười tự tin không sao binh đến thì tướng ngần nước đến thì xây đập chặn. vô danh phong không phải ai cũng có thể đến làm cản trở vâng trương nhị cầu thấy tông chủ đại nhân bình tĩnh như vậy thì cũng bình tâm lại lui ra ngoài không biết là chuyện thế nào mới có thể làm cho tông chủ hoảng sợ nhỉ Dù là một tích tắc thì cũng được Sau khi trước Nhị Cầu lui ra Về mặt bình thản như nước của Lâm Phạm Lập tức biến mất Thay vào đó là chút lo lắng Hắn biết Đan Đình Phong sẽ không bỏ qua như vậy Nhưng không nghĩ tới Đợt thứ hai ngày Lại xuất hiện một gã tinh anh quái Làm sao bây giờ Ra tay trước chiếm lợi thế Ra tay muộn gặp tai Ương Chẳng đã giết được tới Đan Đình Phong Đánh đến khiến gã trưởng lão kia Bắn thân bất toại. Không được, không được Chuyện này Vừa làm thì là đứa ngốc cũng biết là ai ra tay huống hồ một mình xâm nhập đại bản doanh của địch Đụng tới bót thì chỉ có tử ẻo thôi Giờ khắc này Lâm phàm cảm thấy có chút đau đầu Thân làm tông chủ Ở trước mặt hai gã đệ tử dở hơi Nhất định hắn phải luôn bảo trì phong phạm của một đại tông sư rồi cho ngày mai có cường địch tới Thì cũng phải giữ vững bình tĩnh trước mắt của bọn hắn Mà người tới ngày mai là trường lão đan đỉnh phong Như vậy tu vi khẳng định là rất mạnh Lấy chiến lược tiên thiên đại viên mãn quán hiện giờ Chỉ sẽ không đủ để đối phương nhét kẽ rằng Theo quan điểm của Lâm phàm Tu vi của những trường lão này Thấp nhất cũng phải là cảnh giới tiểu thiên vị Không được Nhất định phải nghĩ kế sách đối ứng Nếu không ngày mai Mình bị đối phương hung hăng nghiền áp dưới chân Thì sau này tạo được uy nghiêm gì Lâm phàm cảm giác đầy nguy cơ Đỏ óc xoay chuyển Nghĩ cách ứng đối cho ngày mai Một lần suy nghĩ Chính là một đêm Ngày hôm sau bình minh dâng lên các đệ từ ngoại môn đi ra khỏi phòng bắt đầu một ngày sinh hoạt mới mà lúc này đám lý thuận cũng theo sau cổ trường lão đi về phi vụ danh phòng các đệ từ ngoại môn thấy đám người đan đỉnh phong đi trên đường thì biến sắc chẳng lẽ giáo huấn ngày hôm trước còn chưa đủ sao lý thuận ngẩng đầu ấn ngực khinh biệt nhìn xung quanh hôm nay có cổ trường lão dẫn đoàn người của vô danh phong còn dám cản rỡ chắc còn đám đệ từ ngoại môn này dám ngăn cản đan đỉnh phong ở trước mặt cổ trường lão sao Sao Lý Thuận lại đến nữa nhỉ? Chẳng đã giáo huấn hôm trước tuần chưa đủ sao? <cười> người như thế nên để cầu, cầu ca hào hảo giáo huấn Nói nhỏ thôi Hình như có người bên cạnh Lý Thuận Là cổ trưởng lão của Đan đỉnh Phong đấy Hả? Không thể nào đệ tử ngoại môn vừa nghe Vội nhìn sang người bên cạnh Lý Thuận Vừa nhìn Toàn thân hắn run lên Thực sự là cổ trưởng lão Trưởng lão đám đệ từ ngoại môn này hôm trước dám ngăn bọn đệ ở trên vô danh phòng, hiện giờ trường lão rời núi, bọn chúng ngay cả cái dám cũng không dám phỏng. Lý Thuận vỗ mông gượng nói. Cổ trường lão không nói gì, thoáng nhìn qua những đệ từ ngoại môn này, chỉ một cái liếc mắt như vậy đã khiến tim của các đệ từ ngoại môn đập lên thình thịch, giống như là vừa có sấm sét hùng hăng đánh xuống sát đỉnh đầu. Các đệ từ ngoại môn biết mục đích của đan đỉnh phong là vô danh phòng, nếu không có cổ trường lão, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản lại nhưng hiện giờ cổ trường lão dẫn đầu cho dù bọn họ có gan lớn bằng trời thì cũng không dám thánh tông mặc dù hòa bình nhưng tội phạm thượng chính là trọng tội cho dù bị đánh chết thì cũng không ai nói cái gì đại người của đan đình phong đi trước một quãng các đệ từ ngoại môn cũng vội vã lục tục theo sau lần này bọn họ cảm thấy bất an Chẳng lẽ sau này sẽ không được vô danh phong luyện đan nữa sao trên vô danh phong trương nhị cầu và phong bất giác vũ trang đầy đủ đang đứng chờ lối vào Sư đệ Một trận hôm nay chúng ta rất có thể sẽ phải bỏ mạng Sư huynh có rất nhiều chuyện chưa làm xong Nếu sư huynh bất hạnh từ trận Kính xin sư đệ hoàn thành giúp tâm nguyện của sư huynh Trương Nhị Cầu cầm một cây lăng nha bồng đen kịt ở trong tay Những chiếc đinh nhọn ở phía đầu bỗng lóe lên Rất dọa người Sư huynh Phòng bất giác thương cảm nhìn Trương Nhị Cầu Sau đó nhìn thoáng căn nhà gỗ của Tông Chủ Gật đầu thật mạnh Sư đệ Bọn chúng đến rồi giờ các này cho nhị cầu khẽ run lên trong lòng rất cần trương chỉ lát nữa thôi chết hay là không chưa biết nhưng tuyệt đối là không dễ chịu trương nhị cầu không rõ tu vi của tông chủ đại nhân ra sao nhưng hắn biết tông chủ tới từ phân tông phân tông dị biệt tông chủ đại nhân là do lão tông chủ liều mạng đưa tới đây bởi vậy tu vi chắc chắn không quá cao thậm chí có khả năng không bằng được cả trương trường lão của đan đỉnh phòng hắc vân áp thành dục tội Giờ khắc này hai người Trương Nhị Cầu cảm nhận được một đường áp lực đầy trời Khiến cho bọn họ hít thở không thông Địch nhân tới Đám người Đan Đình Phong vừa đặt chân lên đỉnh đối Đã bị hai người Trương Nhị Cầu cản lại Đứng lại Nơi này là vô danh phong Các người muốn làm gì Trương Nhị Cầu chống mạnh một đầu lang nha bổng ở trên mặt đất Cực kỳ khí thế Không hề có vẻ gì là sợ đám người trước mặt cản <cười> rỡ Trưởng lão ngoại môn của Đan Đình phong tới mau gọi tông chủ các người ra đây Lý Thuận trận mắt nhìn, Mối thù hôm trước Hôm nay tất báo Hiện giờ có cổ trường lão làm chúa rửa Chờ nãy bọn hắn còn dám làm gì <cười> Tông chủ của chúng ta đang bế quan, Há bằng mấy câu các người có thể gặp sao Các người đến từ đâu thì trở về đấy đó Đừng có ép ta động thủ Trương Nhị Cầu bạo phát khí thế Không hề sợ hãi mà mắng thẳng mặt đối phương Láo giật Ngay một khắc này Cổ trường lão quát lên một tiếng Âm vang như sấm nổ Trương Nhị Cầu bị thanh âm chấn động Từ muốn rách mạng nhĩ phòng bất giác vội che trước mặt sư huynh Ôm quyền nói Cổ trường lão Nơi này là vô danh phong Là nơi chúng ta được tông chủ đại nhân ban thẳng Đan đỉnh phong các ngài không mời mà tới Sợ là có chút không ổn Gọi tông chủ các ngươi ra đây bản tọa không muốn tốn thời gian võ mồi với các ngươi Mặt cổ trường lão lạnh lên Nhìn thẳng hai người chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua nếu để mặc vô danh phong phát triển vậy sau này đan đình phong quán còn có thể đứng ở được nơi nào cổ trưởng lão tông chủ đại nhân là đang bế quan nếu như có chuyện gì xin mời ngày khác tới phong bất giác không xiêm nịnh không kiêu ngạo nói hiện giờ vẫn ở trong tông môn đương nhiên không cần lo lắng về tính mạng theo phân phó của tông chủ tối qua trước hết cứ kéo dài thời gian đã hỗn láo Cổ trường lão nổi giận quát một tiếng, bạo phát sầu uy thế khôn cùng, giống như một làn sóng mãnh liệt ập tới, áp cho chung Nhị Cầu và Phong Bất Giác biến sắc, phải tận lực mà chống đỡ. Bắt lấy bọn chúng, hôm nay bản tọa muốn nhìn xem vô danh phong cuối cùng được có bản sự gì mà muốn phân cao thấp với Đan Đỉnh Phong. Giờ phút này, cổ trường lão khí thế ngập trời, quát ầm lên. Cùng Đan Đỉnh Phong cướp đoạt tài nguyên luyện đan, hoàn toàn là muốn chết. Các đệ từ ngoại môn đứng đầy xem một bên cũng chỉ là nhìn nhau. Thần sắc sợ hãi Bọn họ rất muốn trợ giúp vô danh phong Nhưng về kiên kỵ trường lão trước mắt này Bọn họ là đệ tử ngoại môn Không tìm phạm thường Nếu nói đang lỗ mãng thì dù có đánh chết cũng không thể kêu được với ai Dừng tay Ngay lúc tại trương nhị cầu vung lang nha bổng lên Diệp Thiếu Thiên vội vàng mà đến Cổ trường lão Kính xin đệ tử một lời Hào hào ngồi xuống nói chuyện Diệp Thiếu Thiên vừa nghe tin Cổ trường lão của đan đình phong đến vô danh phong Thì đã biết là không ổn Cổ trường lão này là trường lão ngoại môn của đan đỉnh phong Tính tình nóng nảy. Giờ vô danh phong tranh luyện đan Khiến cho ngoại môn đan đỉnh phong Không còn cháo mà hút Đương nhiên cổ trường lão này không thể nhìn Diệp thiếu thiền Việc đẩy ngươi đừng quản nhiều Chuyện cổ trường lão đã quyết định Không phải là một đệ tử ngoại môn như ngươi có thể ngăn cản Giờ phút này lý thuận lên tiếng nói Cổ trường lão Mọi người đều là cùng một tông cớ sao phải trợn mắt nhìn trong Cút Cổ trường lão quát lên Cắt lời Diệp Thiếu Thiên Diệp Thiếu Thiên hít sâu một hơi Sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi Trong nội tâm ngập tràn lừa giận Còn mẹ nó dám mắng lão từ Từ sau khi Diệp Thiếu Thiên bị lâm phàm cảm hóa Tình đất đã ôn hòa hơn xưa rất nhiều Thế nhưng có thể dễ dàng thay đổi như vậy được sao Hiện giờ thì tốt rồi Bị người khác nhục bạ Diệp Thiếu Thiên thất đặt thiên kêu ngoại môn Đương nhiên là không thể tha thứ Giờ khắc này Diệp Thiếu Thiên lập tức bọc phát giận Hôm nay ai dám đến một bước Đừng trách ta thù hạn vô tình Diệp Thiếu Thiên Ngươi là muốn làm gì Lý Thuận lui ra phía sau từng bước Đứng một bên cổ trường lão Sau đó tức giận nói Ngày hôm nay Cả đám định làm phản sao Trường lão đã đến mà vẫn dám cản rỡ như vậy Lâm Phàm đi tới đi lui trong phòng Vẫn chưa nghĩ cách nào có thể khả thi Hắn cũng nghe rõ một một những âm thanh bên ngoài Chẳng lẽ lần này Là muốn bi kịch rồi Boss tìm đến tận cửa, mình phải làm thế nào cho phải đây? Ẩn thân chạy trốn cũng là một cách, nhưng mà thế thì mất mặt quá. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Phạm sốt ruột trà sát hai tay, chưa biết là nên làm sao cho phải. Hắn thử nhòm qua khe cửa quan sát bên ngoài. Không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi. Địch, sao nhiều người vậy? Chẳng lẽ định giật sạch sao? Đan đỉnh phong này thực độc quá đáng. Lâm Phạm quét mắt tới Thấy Diệp Thiếu Thiên hình như là đang tranh cãi với trưởng lão kia. Ồ. Vào lúc đó, khi Lâm Phàm đánh mắt về phía trưởng lão Đan Đình Phong, thì thần sắc cũng biến đổi. Nhập thần sơ giai. Mẹ nó. Không ngờ chỉ có nhập thần sơ giai. Giờ khắc này Lâm Phàm điên rồi. Trưởng lão Đan Đình Phong hại mình một đêm ngủ, lại chỉ là một nhập thần sơ giai. Hừ, <cười> hố to hố to rồi. Lâm Phàm sửa sang đầu óc, đầu tóc y phục, ngẩng đầu uấn ngực khí thế uy nghiêm ánh mắt như thần đẩy cửa gỗ bước ra nỗi lò trước đã tan thành mây khói ở lại chỉ có khí phách khinh thường thiên hạ một trường lão nhập thần sơ dài đã muốn quét ngang tông môn của mình quả thực là không thể để bản tông vào trong mắt hiện giờ vừa lúc đệ từ ngoại môn tụ tập cũng là thời điểm tạo uy nghiêm cứ luôn luôn thân thiện với người ngoài sợ là có người cho rằng mình sẽ bắt nạt vừa khéo hôm nay có mấy viên đá mài đào tới để cho bọn họ cảm thụ một chút bản tông chủ là người như thế nào Dừng tay cho ta Giờ khắc này một tiếng quát tràn ngập uy nghiêm Từ phương xa chuyển tới Diệp Thiếu Thiên Vốn rất là muốn động thủ Nghe thấy tề khựng lại người Ánh mắt chăm chú nhìn từ phía sau Chân nhị cầu Phong bất giác cũng làm y hệt như vậy Tông trụ Đám người đang đình phòng thấy lâm phạm xuất hiện Hận ý lóe ra trong mắt Người trước mắt chính là kẻ đã cướp đi mối làm ăn của bọn hắn Cổ trường não thì sắc mặt không đổi Cẩn thận đánh giá đối phương Lúc này Lâm Phạm chậm rãi đi tới Hai tay chắp sau lưng Ánh mắt lét những tia sáng cho người ta không thể nhìn thẳng Một cỗ phong phạm tuyệt thế Cao nhân bạo phát được toàn trường Tất cả mọi người đều bị cỗ khí bức Cỗ khí thâm trầm này chân áp Đan đỉnh phong các người Không có chỗ của mình Mà lại tới vô danh phong của bản tông cản dỡ muốn làm sao Chẳng lẽ cho rằng vô danh phong Ta không có người Lâm Phạm không giận tự uy Từng lời danh vạch như là kiếm sắc đâm vào trong lỗ tai của đệ tử Đan Đình Phong. Giây phút này đám người trương nhị cầu trợn tròn mắt, bọn hắn phát hiện tông chủ là có gì khác khác, giống như là tông chủ trước mắt bị đúng là tông chủ khiến bọn hắn nảy sinh một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ánh mắt hai người nhìn về phía tông chủ đã tràn ngập sợ hãi. Giờ phút này Lâm Phạm bức khí mười phần, nếu người của Đan Đình Phong đã chủ động mò đến cửa, đương nhiên không thể buông thờ. Trái tim của Ca bị hồi hộp nguyên một đêm. Bất kể là thế nào cũng phải thu hồi phí tổn. Ngươi là lâm phạm. Cổ trường lão lớn tiếng hỏi. Nhíu mày, ánh mắt như là một thanh kiếm sắc, xuyên thấu lòng người. Lâm Phạm nhìn gã trường lão trước mặt, cười ha ha. Chính là bàn tọa, Đan Địch Phong các người tới đây là muốn làm gì? Cổ trường lão hừ lạnh một tiếng. Đan Địch Phong là nơi tu luyện Đan của Thánh Tông, vô danh phòng các ngươi lại dám phá rỡ quy tắc trăm năm của Thánh Tông ta tới nói cho người biết từ nay về sau cấm luyện đan nếu không tự gánh cái hậu quả cổ trường lão bá đạo vô cùng ngôn từ không hề để cho người ta có cơ hội thương được giống như là người không đồng ý thì sẽ xong đời các đệ tử ngoại môn nghe thế thì biến sắc sau đó xì si xào bàn tán bọn họ càng lúc càng oán hận đan đỉnh phong nhưng cổ trường lão ở chỗ này bọn họ cũng không dám cản trở lý thuận nhìn thấy tình huống xung quanh cao ngạo ngẩng đầu hiếp mắt lại Lộ ra vẻ trào phúng Hôm trước không phải là rất lợi hại sao Hiện giờ sao một rụt dè hết cả đầu như thế này Lâm phàm cười cười Sau đó nghiêm mặt lại Hai mắt nhìn chằm chằm cổ trường lão Hỗn sợ Là ai cho người lá gan dám trước mặt ta quá tháo Luận vài vế Ngươi là vãn bối Giờ phút này Trương Nhị Cầu đã bị khí phách của Tông chủ làm cho khuất phục Hắn không ngờ Tông chủ cũng có một mặt bá đạo như vậy Đối mặt trường lão đàn đình phong mà Không hề sợ hãi Chửi mắng thẳng mặt Quả thực chính là thần tượng của Trương Nhị Cầu Người Cổ trưởng lão giận đến mặt trắng bệch Hắn không ngờ đối phương càng rỡ như thế Nhưng hắn vừa muốn mở miệng Lại bị Lâm Phạm dành trước Đan Đỉnh Phong thực sự là càng ngày càng xuống dốc Người thân là trưởng lão ngoại môn của Đan Đỉnh Phong Thế nhưng không muốn phát triển Chỉ biết buồn rút tài nguyên của đệ tử ngoại môn Hãm hại đệ tử ngoại môn Để Tông Môn lúc nào cũng thiếu đan dược Tội lớn vô cùng Lâm Phạm lớn tiếng trách mắng người nói bậy, sắc mặt cổ trường lão cực kỳ khó coi, căm giận đáp, <cười> nói bậy, nói bậy chỗ nào, đan đỉnh phong các người đến tận vô danh phong chúng ta làm loạn, chẳng lẽ là muốn khai chiến với vô danh phong sao? Không chịu tu luyện tăng đến kỹ năng luyện đan, cả ngày chỉ trông ngóng ăn bớt tài liệu của đệ tử ngoại môn, đáng khinh. Mười phần tài liệu mới luyện chế ra một phần đan dược, thuật luyện đan bậc này quả thực là người sống trên thân cầu dù là đệ tử mới tập tành luyện đan cũng có thể thành công một lò đan dược thu lấy sáu thành sao lại có kẻ cướp ra mặt dày đến chừng này cơ chứ Lâm Phạm không chút khách khí chỉ thằng mặt của cổ trưởng lão mà thao thao bất tuyệt. Đệ từ ngoại môn xung quanh nghe Lâm sư thúc nói một tràng đáy lòng sụp sôi Lâm sư thúc đã nói ra tiếng lòng của bọn họ sắc mặt cổ trưởng lão lúc đỏ lúc trắng ngực phập phù thở gấp người biết cái gì việc luyện đan hao tổn tâm sức tạo thành tổn thương thật lớn với tâm thần của chúng ta Còn mỗi loại thảo dược đều có được dược tính khác biệt Mười phần có thể ra một lò là rất bình thường Người chớ có vũ tội <cười> Lâm phàm cười lạnh một tiếng Hào tâm tốn sức Mười phần ra một lò Học nghệ không tin để đổ cho thảo dược Chợn to mắt chó các ngươi mà nhìn đây luyện đan chân chính là điện chế như thế nào Giờ khắc này Lâm phàm vung tay Bàn tay ngửa lên trời Một gọn lửa hừng hực bốc lên từ đó Hơi nóng làm méo mó cả không gian Lật tay ra lửa chính là năng lực luyện đan của hệ thống Giờ phút này đại từ ngoại môn xung quanh thêm một chiêu này của lâm sư thúc thì lập tức trợn tròn mắt bọn họ chưa bao giờ thấy lâm sư thúc luyện đan như thế hôm nay có thể được nhìn lâm sư thúc luyện đan tại chỗ đương nhiên là kích động không thôi đám người trong nhị cầu cũng không khá hơn bọn hắn đi theo tông chủ đã một thời gian nhưng lại chưa từng thấy quá trình tông chủ luyện đan giờ đều mở to mắt mà nhìn trong lòng cũng rất háo hức <cười> bản tọa luyện chế một tò tước nguyên đan ngay tại đây Cho người biết luyện đan chân chính là như thế nào." Lâm Phàm lấy ra một phần tài liệu từ trong túi chở đồ, ném vào ngọn lửa trong bàn tay. Tài liệu vừa tiến vào thì lơ lửng trong ngọn lửa rồi xoay tròn. Phần tài liệu chậm rãi được hòa tan, dần dần ánh sáng chớp lên, đan hương tỏa ra bốn phía. Lửa và ánh sáng tán đi, 10 viên tốc nguyên đan lơ lửng xuất hiện ở trên tay Lâm Phàm, tỏa ra từng đợt hương thơm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin đan dược có thể luyện chế được như vậy. Mà cổ trưởng lão thì càng thêm kinh ngạc Lắp bắp không nói được một câu <cười> Thấy rõ chưa Lâm Phạm hừ lạnh một tiếng Ném 10 viên tốc nguyên đan lên mặt của cổ trưởng lão Độp độc Đàn bắn lên mặt Cổ trưởng lão lấy tay bắt được một viên Thần sắc lại càng khiếp sợ không thôi Viên đan dược này Được luyện quá hoàn hảo Cổ trưởng lão không thể tin tất cả chuyện này đều là thực sự Sao lại có thủ pháp luyện đan như vậy được chứ Không Người chơi có cố làm ra vẻ huyền bí Người nhiều lần xỉ nhục đan đỉnh phong ta Hôm nay ta sẽ cho người biết sự lợi hại của đan đỉnh phong Cổ trường lão thiện quá hóa giận Không còn để tâm gì nữa Lao vọt lên cao Rồi đánh ra một quyền hướng về Lâm Phạm Dừng tay Đúng lúc này Trên không trung xuất hiện ba người đứng thẳng Cổ trường lão vừa nhìn Lập tức run như cầy sấy, Vội vàng thu chân nguyên về Từ không trung hạ xuống Lâm Phạm cười lạnh một tiếng Có người đến cũng vô dụng Muốn đến thì đến Muốn cản rỡ thì cản rỡ chắc Quá là không để vô danh phong ta bảo mắt Hôm nay Sẽ cho ngươi một bài học thật sâu Để ngày sau chớ cản rỡ Lâm phàm đột nhiên lên tiếng Mãnh liệt đá một cước vào đũng quần của cổ trường lão Đang hạ từ trên không trung xuống Đinh Chúc mừng đánh bại cổ trường lão nhập thần sơ dai Đinh Chúc mừng liêu đàn cước thăng cấp Giờ khắc này Thiên địa biến sắc Một tiếng kêu dài thảm thiết vang vọng Toàn bộ vô danh phóng Mọi người nghe thấy âm thanh này thì đều dùng mình một cái Cảm nhận chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi Phải thừa nhận một nỗi đau lớn nhất thế gian diệp thiếu thiên đứng cách đó không xa Cũng phải biến sắc Một cước này thực quá quen thuộc Thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng giống y hệt Liêu đàn cước một kích trúng mục tiêu Lâm phàm không hành động gì thêm Ôm quyền hướng điên trời Cùng ngành tông trộn các đệ tử xung quanh không kịp phản ứng cũng làm theo Lâm Phạm đồng thanh hô cùng nghênh Tông chủ Thái thượng trưởng lão ba người đứng trên không Lâm Phạm biết hai người một là Tông chủ một là Thái thượng trưởng lão vô nhai còn người cuối cùng hắn không rõ thế nhưng hắn cũng là một Thái thượng trưởng lão chẳng qua hắn không biết vì sao mấy người này lại tới đây Chẳng lẽ là vì việc của Đan Đình Phong Giờ phút này cổ trưởng lão ngã lăn trên mặt đất hai tay ôm đũng quần sắc mặt tái nhợt lần qua lần lại gào khóc thảm thiết Tim của Lý Thuận đập lên thật mạnh Một cước kia hắn đã tự thể nghiệm qua Thật sự là rất rất đau Cái loại đau đớn này Không phải con người có khả năng thừa nhận à, Mình xin ngừng tập này đây nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào mọi người